Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 37 không nên mê tính E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyzna leo Bê vui vẻ Mẹ con phong linh đi theo giả vô hàm vào trong tòa nhà của tri phủ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 Phong Linh lười ứng phó trực tiếp ném vấn đề đó cho Bảo Bảo đang đi phía sau Còn nàng đang suy nghĩ về một chuyện khác Rốt cuộc dạ dập tuyên đang dở trò tuyển gì Người trên tấm bố cáo tự nơ B e. B Tố tố mập mạp giờ lại biến thành nàng Trước kia hắn đã thử dò xét nàng nên chắc chắn là hắn ta đã biết rồi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 Tố tố là vương phi của hắn Mà tại sao 6 năm trước lại không đi tìm nàng Dạ vô hàm nhướng mày Đưa mặt đến gần nàng Hai mắt sáng rực nhìn chầm chầm Phong Linh tránh xa ra theo bản năng làm gì đấy Ngươi rất giống một người Hắn cười nhạt nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào Trái tim lột đột rơi xuống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 Phụ hoàng hạ chỉ trong chúng ta ai có thể mang được tim người này đến thì sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người đó. Mồ hôi lạnh trên trán phong linh chảy xuống. Tim của người nào? Dạ vô hàm nhướng nhướng mày, nhìn chồng chọc nàng, môi mỏng khẽ nói y E b tố tố ầm. Phong linh ngã lăn xuống giường tứ chi co giật im.